Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện kinh dị Cuộc gọi lúc nửa đêm qua giọng đọc của Hoàng Hương Phần 1 Liên tiếp mấy ngày nay, cứ vào lúc nửa đêm đang ngủ ngon lành Tâm bỗng giật cả tim khi nghe tiếng chuông điện thoại réo ẩm ý Mắt nhắm mắt mở tâm bấm máy nghe thì bên kia đầu dây đã ngưng cuộc gọi Bị quấy phá giấc ngủ mấy đêm như thế, Tâm mới để bụng tức tối, chứ không thì anh cứ tưởng ai đó nửa đêm lơ mơ ngáy ngủ rồi bấm lộn số. Hôm nay, công việc ở xưởng nhiều hơn gấp đôi, vì cuối năm cơ sở cần giao hết lượng hàng ứ động, nên Tâm cảm thấy mệt mỏi, uể oài vô cùng. Sau khi cắm nước xong xuôi, Tâm rút về phòng ngủ sớm. Tâm cùng chọn một nhà với bốn thanh niên nữa, họ đều là công nhân của một sở may mặc. Ngôi nhà gồm 5 phòng riêng biệt Mỗi phòng chỉ độ 20 thước rưỡi vuông Đủ chài tấm chiếu Và kê một chiếc tủ nhỏ Mọi việc ăn uống vệ sinh Đều trong tình trạng sinh hoạt tập thể Nếu ai không tham gia Thì tự ra ngoài ăn uống Chuông đồng hồ đồ một tiếng gọn khô Đã nửa đêm về sáng Mọi người đều yên giấc từ một lúc rồi Trong phòng của tâm Bỗng vang lên tiếng nhạc chui điện thoại Tâm lười biếng không thèm nhấc máy Anh nghĩ chắc một chút thôi nó sẽ ngưng Thế nhưng tiếng nhà cứ nheo nhéo bên tay Khiến anh phần bực mình Phần sợ làm phiền tới mọi người Nên mắt nhắm mắt mở Tâm mò tay xuống dưới gối lấy cái điện thoại Alo Bên kia đầu dây không tiếng trả lời Mà chỉ vang lên thứ âm thanh gì Tựa như ai đó đang thở rất khó khăn Tâm cố gắng lắng nghe nhưng không rõ được Anh nóng lòng lớn tiếng hơn Alo Phía bên kia bỗng vang lên tiếng Tít tít tít Cuộc gọi đã bị ngắt Tâm bực bội tắt máy luôn cho khỏi phiền Anh kéo chăn chùm kín đầu Định bụng sẽ ngủ tiếp tới sáng Vậy mà tiếng nhạc chuông của Tâm Lại băng lên lanh lành giữa đêm khuya Làm anh giật bắn cả người Tâm tình ngủ hẳn Tim đập loạn xạ Anh ngồi bật dậy nhìn ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại cầm tay bé tí mà vừa đây anh đã tắt nguồn rõ ràng Nó như thứ ánh sáng ma chơi giữa đêm tối làm tâm hãi hùng Anh bỗng nhớ lại tiếng thở đứt quãng khi nãy Tất cả chuyện này là sao? Giọng cô ca sĩ hát trong nhạc chuông cứ nhòm nhéo vang lên lanh lành giữa bầu không khí im phăng phắc Tâm ơi sao mày không nghe điện thoại đi? Ổn quá Giọng thằng Bình lè nhẹ bực bụi cất lên làm tâm vội vàng bấm ngắt cuồng điện gọi tới Xong rồi thử bật màn hình lên thì nó tối thui Máy đang trong tình trạng tắt nguồn Tâm bắt đầu thấy lạnh hết tay chân Anh nghĩ bây giờ nhét nó sâu dưới gối rồi chạy qua phòng thằng Luân ngủ ké Nhưng chưa kịp đẩy cái điện thoại xuống tâm đã giật bắn người lên một lần nữa Cái điện thoại lại sáng lên và rung trong tay anh Lần này không có tiếng hát của nhạc chuông nữa. Dù sợ, Tâm nghĩ phải nghe một lần nữa xem điều có hiểu gì đang diễn ra với anh. Tâm thu hết can đảm bấm máy. Anh kề sát lỗ tai. Alo. Aaaaaa. Tâm hoảng hốt buôn điện thoại rơi xuống chiếu. Anh cảm thấy muốn nghẹt thở. Tiếng la thất thanh ấy quá quen thuộc với Tâm. Bởi nó cứ lờn vườn trong trí nhớ anh suốt một tháng nay. Không biết bọn thằng Bình... Luân hiếu bảo có bị ám ảnh giống Tâm không Anh bỏ chiếc điện thoại nằm chơ vơ trên mặt chiếu Chạy vội sang phòng thằng Luân Luân, Luân, mày ngủ chưa? Gì vậy mày? Sao không ngủ đi? Giọng Luân hơi bực khi bị phá giấc ngủ Tâm xà xuống chui vô kéo mền trùm chung với Luân Luân ngạc nhiên chạy qua Gì vậy? Mày làm gì mà run như mới gặp ma vậy Tâm? Về bên ngủ đi Hổ chung chặt lắm tao không ngủ được Con Thảo mới gọi cho tao Giọng tâm run như đang lên cơn suốt xét Nói xong tâm ôm luôn cứng ngắt Vậy mà tâm vẫn thấy mình không kiềm được cơn run bắn xuất phát từ ở bên trong Tiếng la thất thanh đó vang lên trong điện thoại y như thật Vì tâm đã không thể quên được nó Mày sao vậy? Mày đừng làm tao sợ nghe tâm Mày không được bình thường hả? Luôn ngạc nhiên tột độ khi nghe tâm bảo như thế Anh bật dậy tốc chăn, lôi tâm cùng bật dậy Trông tâm xanh mét, luôn không hiểu có chuyện gì đang xảy đến với tâm Nó đang sợ hãi thật sự Thật mà, tao nghe giọng của nó tao biết liền Trời đất, con Thảo làm sao nói được mà mày nghe giọng nó cơ chứ Mày đùa dài quá đi tâm Tao không đùa, nó thết lên muốn rách cả mắng nhĩ tao đây nè Hai thằng này bộ không cho người khác ngủ hả tụi mày? Tiếng thằng Bình lại cất lên có vẻ bực mình Luân chưa biết thực hư thế nào Nhưng trong tâm thật sự đang sợ điều gì đó Luân bảo nhỏ với tâm rồi nằm xuống Thôi mày ngủ đây cũng được Cố ngủ đi cho tụi nó ngủ Không tụi nó la bây giờ Mai rồi tính Luân bảo tâm vậy Nhưng bây giờ tới phiên anh lại không ngủ được Bởi trong lòng luôn hiện đang hối hận rất nhiều về việc làm của mình trong đêm hôm ấy Tất cả chỉ vì bữa nhậu mừng thắng độ đá banh mà xa Cả bọn như những thằng người lạc mất tương tâm khi rượu đã ngấm quá nhiều vào người Và con ma men chỉ trực chờ có thế để thúc dục họ làm chuyện động trời Mà khi tỉnh ra họ không tưởng tượng nổi rằng chính họ đã làm những việc ấy Thằng Tâm ôm luôn cứng ngắc, nó nằm im không cục cựa Nhưng chắc mẩm là nó không hề ngủ được Nó là đứa nhát nhất đám luôn cũng không tài nào chợp mắt được Đầu óc cứ suy nghĩ lung tung cả lên luôn bỗng nhớ lại những gói khoai mì nóng Mà thỉnh thoảng Thảo hay nấu từ phòng trọ Rồi gói kỹ lưỡng mang qua sưởng cho bọn Luân ăn sáng Đặc biệt lúc nào bọn Luân cũng nhận kèm theo gói khoai mì Một nụ cười hiền bởi Thảo không nói được Vậy mà Đúng thật là bọn Luân bị mất hết lý trí Cả Luân và Tâm đồng giật bắn người lên Khi cái điện thoại trong túi quần riêng của Luân treo trên móc bỗng kêu lên lênh lành Luân quyến quáng, ru rảy khi nghĩ tới chuyện vừa xảy ra với Tâm Anh lòng cọc chưa kịp móc túi lấy nó ra Thì nghe giọng thằng Bình chửi to Con bà nó Bộ túi này tụi bay không cho anh em ngủ hay sao Hết thằng này có điện thoại lại đến thằng kia vậy Rồi sao không tắt máy dùng con đi cha Để nó hát ong sòm hoài vậy Mày chết rồi hả Luân? Nghe bình chửi to đến thế nên cả đám đều lục đục thức dậy Hiếu thì cảm thấy buồn tiểu, lại đang buồn ngủ Nên cứ theo thói quen là lợi dụng ánh sáng yếu ớt từ ngoài hàng hiên hắt vào như mọi hôm Để lò mò đi vào toilet Thế nhưng đêm nay Hiếu đi theo quán tính thường ngày thôi Vì cái bóng đèn ngoài hiên đã bị bọn Hiếu trọi bể từ mấy tuần trước tới nay Ông chủ nhà vẫn chưa hay để mà thay nó Trong lúc đó, Luân vừa móc điện thoại từ túi quần xa, bấm phím nhận cuộc gọi. Cùng lúc tiếng cánh cửa của toilet vừa kéo lại cái sột, cũng là lúc cả bọn nghe giọng Hiếu la thất thanh cùng với giọng Luân kêu lớn hoảng hốt. À! À! Rồi tiếng của toilet kéo rầm rầm. Vì nghe các bạn có sự cố, nên đã nhanh chân vào sắp bật đèn. Thằng Hiếu vừa bỏ ra khỏi cửa toilet. Vừa kéo quần, còn Luân và Tâm xô nhau chạy vọt ra khỏi phòng của Luân. Đứng giữa bạn bè rồi mà anh còn thoảng thốt, không nói được lời nào. Luân cứ quay nhìn đâm đâm vào phòng mình, tựa như trong ấy đang có một điều gì kỳ quái, tinh hoàng lắm. Nhìn hai bạn có thái độ kỳ lạ, bình quát lớn. Tụi mày bị sao vậy? Có chuyện gì, nói tao nghe. Hiếu run sợ đến nỗi chưa đứng thẳng người lên được. Anh co người tay lạnh ngắt nắm lấy bình nhân mặt thì Thảo một cách khó khăn Con, con Thảo nó ngồi trong đó Cả bọn im phăng phắc khi nghe Hiếu nhắc đến tên Thảo Thấy Hiếu nói vậy luôn cũng chỉ nghe vào phòng mình nói khẽ Đó cũng vừa gọi điện cho tao Hai thằng mày im đi, bệnh tâm thần hết rồi hả? Tụi bay thừa biết bây giờ nó đang nằm ở đâu mà, phải không? Bình nghe Hiếu và Luân nói thế, không hiểu ra sao, vừa cảm thấy sợ sợ điều gì không rõ, nên quát to, cố ý để át đi nỗi sợ mà bề ngoài Bình cho là ngu vơ, vô cớ. Nhưng thực sự trong Bình thì biết quá rõ nguyên nhân nỗi sợ ấy xuất phát từ chuyện gì. Nghe Bình la Hiếu và Luân như thế, tâm liền lên tiếng ngay sau câu nói của Bình, như thể để chứng minh cho sự chính xác, sự việc mà Hiếu và Luân vừa trải qua. Tao cũng nhận được cú điện thoại của con Thảo Nên tao sợ quá mới nhảy qua ngủ chung với thằng Luân đó Cũng là bình nóng tính quát lên Tụi bay điên hết rồi Nó cầm, làm sao mà nó gọi điện cho tụi bay Tụi tao chỉ nghe nó hét lên y như bữa tụi mình Bảo nghe Luân nói tới đó Lấy tay bụp miệng Luân lại Xuyệt Bộ mày muốn cả đám đi tù hả Chả lẽ nó đợi mồ sống dậy Tìm tụi mình trả thù Bình vừa nói dứt câu, thì bên ngoài trời bỗng nổi rông gió, mấy tấm tôn cũ bị bong đinh va vào nhau rầm rầm. Phòng con Thảo trọ cùng đám bạn ngày trước giờ bỏ không, vì sau vụ con Thảo mất tích, tự nhiên đám con gái còn lại rủ nhau kéo đi trọ chỗ khác. Ngày đầu tụi nó sợ điều gì đó không rõ. Cánh cửa sổ bên đó mất chốt từ lâu, giờ đánh lục ca lục cục vào khung cửa, tựa như ai đó đang chút cơn giận dữ vào nó. Tiếng gió rít lên giữa đêm khuya, giống như tiếng ai đó thích gào đầy đê dọa, nghe sợ tóc gáy. Tiếng mấy cành cây chàm gãy nghe lắc sắc, lá quạt vào nhau xào sạc, tưởng chừng như rông to gió lớn lắm vậy. Cả năm thằng con trai đứng tụm giữa nhà, tròn mắt lắng nghe. Không hiểu trong lòng của mỗi người họ đang nghĩ gì, mà mặt ai cũng căng thẳng hoảng hốt. Một chốc con gà gáy lao sao, báo hiệu trời sắp sáng. Cả 5 người họ đều nằm lăn ra giữa nhà hồi nào không hay. Họ đã quá mệt mỏi trong công việc, cũng với sự căng thẳng vừa trải qua đêm vừa rồi, nên họ dường như không còn sức lực. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp câu chuyện kinh dị. Cuộc gọi lúc nửa đêm, phần 2 Sáng hôm sau, điều làm họ ngạc nhiên đến tột độ khi bước ra ngoài là cảnh vật không hề như họ nghĩ Mọi thứ đều bình thường, không hề có một nhánh cây nhỏ nào gãy đổ Buổi trưa ngồi quán cà phê cóc, Bình và Bảo thì thầm với nhau Này, chuyện tụi thằng Luân gặp tối qua không biết có thật hay không? Lẽ nào tụi nó dựng chuyện nguy hiểm đó? Dù như ai đó phát hiện được là cả đám toi luôn Tao cũng nghi ngờ lắm Thời buổi này làm gì có chuyện ma quỷ chứ Khi nào tay nghe mắt thấy tao mới tin Nếu không có vậy Sao đêm qua trong tụi nó hớt hải dữ Y như thật Tao không biết sao nữa Nhưng hình như tao cũng cảm thấy rờn rợn ớn xương sống Tại tao không kể cho tụi bay nghe Chứ một tháng qua Nhiều đêm vào lúc nửa khuya Tao cứ nghe thấy tiếng ủ ớ của con Thảo ngoài cửa, giống như nó kêu tao mở cửa cho nó vậy. Thật không mày, xong ghê thế? Bình vừa dứt câu thì điện thoại trong túi bỗng rung lên, có tin nhắn của Luân. Tụi bay vô xưởng lại đi, chiều nay không được nghỉ sớm đâu mà còn phải tăng giờ làm, tới 11 giờ đêm mới được về. Cả hai không kịp bàn tán gì thêm về chuyện xảy ra đêm qua. Họ vội vàng đứng lên chở vô sưởng. Đúng 11h15 phút, cả 5 chàng trai trở về nhà trọ. Cả khu đều đi làm tăng giờ, nên đã khuya mà nhà nào đèn cũng còn sáng choang. Chẳng bù cho mọi hôm, mới 9 giờ đêm thôi là họ tắt đèn đi ngủ sớm, để lấy sức ngày mai còn đi làm. Thế nhưng, cả khu ai nấy đều mệt mỏi. Nhiều người chỉ ăn qua loa rồi chui vô mùng nằm ngủ mất tiêu. Đám Luân cũng vậy. Họ cũng bắt một nồi mì gói to tướng đặt giữa nhà. Cả bọn quây quanh chưa kịp ăn thì điện thoại trong túi Bình rung lên. Anh móc túi bộ lôi trước điện thoại xem ai gọi cho mình Bỗng mặt Bình tái xanh, anh lặng đi trong khi tiếng nhạc chuông vẫn đang đổ đều đều. Vào thấy thái độ của Bình không bình thường, biết là có chuyện, anh ngập ngừng hỏi bạn. Ai gọi ngay vậy? Bình không trả lời bảo mà cũng không bấm phím nhận cuộc gọi. Anh từ từ đưa máy cho bảo, nhìn thấy dòng chữ. Hải thảo đang gọi hiện lên trên màn hình trước điện thoại đang sung bần bật trên tay mình. Bảo sự hãi quảng nó ngay xuống đất trước mặt cả năm người. Họ đều nín thở nhìn chầm chầm vào cái điện thoại đang đổ cuộc họ đến. Một lúc sau, tiếng nhạc chuông im bặt Bình vội vàng cầm nó lên, tắt nguồn ngay và đẩy nó vào góc nhà. Cả năm người lặng lẽ ngồi trước nồi mì đã nguội ngắt. Họ không đả động gì tới chuyện vừa nãy, dù chỉ một câu. Thế nhưng trong lòng mỗi người đang vang lên một câu hỏi Tại sao Hải Thảo chưa chết? Hải Thảo đã chết và linh hồn cô ta đang tìm về trả thù bọn họ hay sao? Dường như trong năm người, chỉ có Hiếu là tận mắt thấy bóng ma của Hải Thảo hiện lên trong toilet đêm qua. Cho nên Hiếu không thể nào kiềm được cơ sợ hãi trước chuyện vừa xảy ra. Anh đột nhiên miếu máu lên tiếng Khiến bốn người còn lại không khỏi giật mình Tao sẽ chuyển chỗ ở Tao không ở đây nữa đâu Đêm hôm qua chính mắt tao đã nhìn thấy con thảo ngồi thù lù trong toilet Thật mà Tụi bay không tin tao hả Nó trông ghê lắm Mặt nó trắng bệnh Hai hố mắt đen ngòm Nó còn đưa cánh tay chộp lấy tao May mà tao thụt lui kịp Trời ơi khiếp lắm Từ hôm qua tới giờ tao đi toilet trong sưởng không Tao sợ vô cái toilet trong nhà này lắm rồi Nhìn nồi mì lạnh ngắt, Bảo làm cử chỉ khoát tay rồi nói to như để trấn an các bạn Và cũng là để tự trấn an mình Thôi, gì thì gì, nó cũng không thể nào hại tụi mình được đâu Tụi bay phải vững tinh thần lên Sợ gì chứ, ăn trước rồi tính, tao đói lắm rồi Nói đoạn, Bảo sang sái múc mì vào tô cho các bạn Bốn người còn lại cũng theo lời Bảo cầm đũa lên Họ cũng muốn quên đi nỗi dây dứt đang đè nén trong lòng họ. Nhưng bảo vừa cầm tô mì của mình lên đã vội buông rơi đánh soảng. Tô mì vỡ nát đầu tràn lan. Hai đồng tử của bảo nở to trong nỗi sợ kinh hãi. Bảo vừa gắp lên cả múi tóc đen thui chứ không phải những sợi mì. Tô mì của bảo bỗng trở thành một tô óc lùi nhùi, trôi lềnh bềnh giữa tô nước đen kịch, bốc mùi hôi thối. Bảo bắt đầu nôn thốc nôn tháo Anh nôn đến không còn gì trong bụng mới thôi Bảo nằm vật xa nền nhà Thở hồn hền vì mệt lả Cả bọn thấy Bảo như thế Cũng lo lắng buông đũa Không ai đụng vào miếng mì nào Luân ân cần đỡ bạn ngồi dậy Mày có sao không? Sao đương không lại vậy? Bảo không trả lời Luân mà chỉ lắc đầu quầy quậy Mặt nhăn nhó thật là khó coi Tổng quá Ghê quá Tóc của nó đầy trong tô của tao Bốn người còn lại nghe bảo kêu lên như vậy Thì đồng loạt nhìn vào tô mì của mình Họ không thấy có gì bất thường ngoài những sợi mì đã nở trương lên Sau những giây phút kinh hoàng mà bảo đã trải qua Tất cả họ đều im lặng với nỗi hoang mang, sợ hãi vây kín trong lòng Họ cứ cùng nhau ngồi như thế cho tới sáng Tàn thuốc lá nằm vương vãi đầy nền nhà Hai đêm sau, trong lúc mọi người đang ngủ say, khi ấy đã là nửa đêm, Bảo bỗng nghe có tiếng bước chân ngoài hàng hiên rồi tiếng u ớ của hài thảo trỗi lên khẳng đục ngoài cửa. Bảo hoàng hốt trùm khăn kín đầu, bịt chặt cả hai tay, nhưng anh vẫn nghe thảo ư ớ ngoài kia. Rồi cái điện thoại của Bảo bật sáng với tiếng nhạc chuông đồ ẩm ý, Bảo run bắn, anh lầm bẩm như người mất trí. Tôi lạy Thảo, nếu Thảo không nhát ma tôi nữa, thì tôi hứa sẽ đầu thú ngay bây giờ. Bảo vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại im bặt. Tiếng u ớ của Thảo cũng không còn vang lên ngoài cửa. Giữa đêm tối, Bảo trở dậy như người mộng du. Anh lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Hình như Bảo chưa ý thức rõ được là mình đi đâu. Anh bỗng quên hết những gì đã từng làm mình sợ hãi. Khi được độ vài chục bước chân, Bảo mới cảm thấy hơi lạnh xương đêm thấm vào người khiến anh dùng mình mấy chập liên tục. Cho nên Bảo sực tỉnh, chung quanh đường phố vắng lặng, trời tối mù Hiếp sợ, Bảo trực quay đầu chạy trở lại nhà trọ, nhưng giọng cười nắc nẻ của Thảo bỗng vang lên từ phía sau, và Bảo chỉ còn cách chạy tiến về phía trước mà thôi. Thật ngạc nhiên là Bảo cứ chạy thế mà không hề vấp té. Một lúc sau đó, khi có một bàn tay níu lấy áo mình lôi lại, Bảo mới giật tỉnh. Anh bảo vệ chốt công an nhìn Bảo từ đầu đến chân, rồi ngạc nhiên hỏi to. Anh này đứng lại, anh chạy đi đâu đấy? Có việc gì? Lúc này Bảo như tỉnh cơn mơ, anh định thần nhìn kỹ chỗ mình đang đứng, đó là chốt công an khu vực. Đang ngủ ngon lành thì Bình, Hiếu, Luân, Tâm bỗng giật mình vì tiếng gõ cửa ầm ầm Họ đều được đưa cả về đồn công an phường Theo lời khai của bảo Sáng hôm sau Cuộc đào bới bãi đất hoang gần thị xã Phan Thiết Lập tức được tiến hành để kiếm thi thể của cô gái câm Cô chính là công nhân của xưởng may Đang trọ trong khu vực bỗng nhiên mất tích Đúng y như lời khai của bảo Xác cô gái câm được chôn vùi dưới lớp đất hơn một tháng nay Đã xanh dì lớp cỏ dại Đó là Hải Thảo Cô gái câm hàng xóm của cả bọn Thảo đã bị chính những người bạn tưởng chừng như thân thiết, hiếp dâm tập thể. Rồi trong cơn sợ hãi với hậu quả mình gây ra, họ giải quyết vấn đề bằng cách giết chết Thảo và chôn xác cô vội vàng trong bãi đất hoang. Họ làm cái việc mất hết tính người đó trong cơn say rượu, cho nên những ngày qua họ đã bị oan hồn cô trở về đòi món nợ công bằng.